Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 392, người người đăng tiên. Giờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz và đối với những này trong bóng tối dò xét người. Đại Vũ mấy người cũng không có cách nào. Những người này đạo hạnh rất cường đại, cũng không thể một gậy toàn bộ đánh chết, hơn nữa cũng đánh không chết. Bất quá sợ khắc này dĩ nhiên có người ra tay rồi Đại vũ sắc mặt nhất thời khó coi lên Hét lớn một tiếng Chư vị Hơi quá rồi Rời đi thôi Tùy theo Cửu đỉnh nổ vang xuất hiện Chấn áp hư không Từng đảo từng đảo bàng bạc thần niệm vì đó tan vỡ Con kia dối ra bàn tay lớn càng bị một vị đại đỉnh trực tiếp và bay ra ngoài Sụt đổ ra đến rồi Đại vũ tiếp theo đưa tay Đem nắm quyển sách cho nắm ở trong tay Người trong bóng tối vì thế mà kinh ngạc Không có cử động nữa làm Lấy bọn họ thần thông đảo hạnh căn bản không thể ở cửu châu trên mặt đất cùng đại vũ đối kháng Vừa nãy ra tay người kia cũng là thuần túy tự bôi xấu Nhưng vào lúc này Một con khắp cả là bộ lông màu đen móng vuốt lớn xuất hiện. Từng cây từng cây bộ lông đều là vô to bóng loáng, có yêu khí tràn ngập. Đầu ngón tay càng có hàn quang lạnh lẽo sắc bén móng tay. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Trong thời gian ngắn chính là đến đại vũ trước mặt. Vồ một cái về phía đại vũ huyền sách trên tay. Làm cản lại dám nhân tộc hoàng đô ra tay. Làm như ta không dám diệt ngươi ạ Đinh nhạc phản ứng rất nhanh Chầm quát một tiếng Một cái tay đánh ra Hốn độn tiên quang ấm ánh Cương mãnh vô cùng đùng Một tiếng Đinh nhạc vỗ vào cái kia cái móng vuốt bên trên Nhất thời Cái kia cái móng vuốt nổ tung thành một đám mưa máu Gào trên trời xa xôi, một bóng người từ trong tư không ngã ra, phát sinh một tiếng thây thảm gào lên đau đớn. Mà lúc này đinh nhạt thân hình lói lên, biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc chính là xuất hiện bóng người kia trước kia. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nhị, trực tiếp chính là một cước mạnh mẽ đá ra. Đối phương căn bản không có sức phản kháng trốn đều tránh không kịp liền bị đinh nhạt đá vào trên ngực thân thể nhất thời nứt thành bốn mảnh yêu huyết chảy đầm đìa xa xa rơi xuống ở chân trời chạy trở về hoài thủy lần sau dám xuất hiện nữa ta phải giết ngươi đinh nhạt lời nói rất lạnh xa xa truyền ra để tứ phương đều là một trong tính cái kia từng vì trong bóng tối dò xét người nhất thời đều là tự giác rời đi Mà cái kia yêu chủ vô chi thì tự nhiên cũng là ảnh não trở lại trong hoài thủy, không còn dám lộ đầu. Kỳ thực hắn cũng không muốn đối đầu đinh nhạt. Song phương trinh lệ lớn như vậy, hắn là không hề có một chút phần thắng. Nếu như không phải là bởi vì quyển sách kia xuất thi chi tưởng quá mức kinh người. Biết su cát tỷ hung hắn làm sao cũng sẽ không ra tay làm hộ độ này sự. Bất quá bây giờ thu được Đinh Nhạc cảnh cáo Vì yêu chủ này nhưng là dễ dàng không có tái xuất hoài thủy Chỉ là lặng lặng ngủ đông Không nghĩ tới dĩ nhiên gây ra động tính lớn như vậy Thiên phạt quả nhiên lời hại Bất quá may mà chưa hề đem mấy vị kia thánh nhân cho đưa tới Không phải vậy liền phiền phức Phục vi nói rằng Nhưng trong mắt hắn ý mừng nhưng là rất đậm Ánh mắt rơi vào đại vũ trong tay cái kia sách kim thư bên trên Đây là ta nhân tộc quật khởi chi cơ Hiên viên nói rằng Ánh mắt trong suốt một luồng hừng hực chiến ý xuất hiện Mấy vị khác nhân hoàng cũng đều là một mặt sắc mặt vui mừng Cho dù là đinh nhạc cũng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt Sông giãi công bố nhân điển ở nhân tục các thành khởi công xây dựng học viện bồi dưỡng ta nhân tộc tinh anh. Không có quá lâu đại vũ liền ban bố một cách pháp lệnh bố cáo thiên hạ. Ta muốn ta nhân tục người người đều như sông, người người đều đăng tiên đạo. Đại vũ nói như vậy để thiên địa đều là này thất thanh ảm đảm phai mờ. Nhân điển đây là một bộ tu luyện điển quyết. Cũng không sâu áo, cũng không cường đại Giản mà dễ hiểu Nhưng có một chút nhưng hết sức then chốt Chính là cực kỳ thích hợp nhân tộc tu luyện Đó là thiên hoàng phục khi mọi người đã sớm ở hỏa vân đồng thiên bên Trong liền khổ tâm nghiên cứu sáng chế một bộ công pháp tu luyện Từ phàm nhân bắt đầu tu luyện Đủ để tu luyện tới kim tiên Một bộ hệ thống tính công pháp tu luyện Nhân tộc có người khẩu đến bằng ức phản Nhưng trong đó có thể có tư chất tu luyện người phản bên trong cũng không tồn một Cái khác phàm nhân cũng chỉ có thể luyện tập một thoáng cái gọi là võ học chi đạo Cường thân kiện thể Nhưng này xa xa cũng không thể cùng tu luyện đạo pháp so với Mà này nhân điển Thì chuyên môn ứng đối này phần lớn không có tư chất nhân tộc sáng chế Tư chất không muốn cầu Chỉ cần có nghị lực Nội tâm kiên định chút như vậy đủ rồi Tuy rằng khả năng trong đó sẽ gian khổ rất nhiều Nhưng thế gian này sao có thể mọi chuyện như ý a Có dù sao cũng hơn không có tốt Đừng xem chỉ là một bộ tu luyện tới kim tiên công pháp Nhưng này nhưng là một cách đại công trình Tam Hoàng nghiên cứu mấy vạn năm Lo lắng hết lòng Cuối cùng gia hỏa vân động thiên thì đều không có làm tốt Cuối cùng vẫn là các đời nhân hoàng Văn tổ thương hiện cùng một đám người tộc cường giả toàn bộ tổ hợp lại một nơi nghiên cứu Sau lại tăng thêm đinh nhạc cung cấp một ít hậu thế điển tịch lý luận Cho đến bây giờ Mới miễn cưỡng hoàn thiện Triệt đề xuất thế Cho tới kim tiên tu luyện về sau công pháp Nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi lại nghiên cứu Này nhân điển đối với nhân tộc tác dụng không thể nghi ngờ Hầu như có thể nói là không thể so cổ đỉnh kém bao nhiêu Cổ đỉnh có thể vững chắc nhân tục khí vận Nhưng này nhân điển Nhưng lại như hiên viên nói tới đây là nhân tộc quật khởi hồng hoang hòn đá tảng Nhân tộc nhân khẩu đông đảo So với yêu tục còn nhiều hơn trên mấy chục trên lần Nhân tục hài đồng từ xa đến thành niên Mới cần mười mấy thời gian 20 năm Nay trưởng thành chu kỳ Có thể nói là không gì sánh kịp Như tu la tục Mỗi một vị tu la từ xa đến thành niên đều là mấy năm So với một người tuổi thọ còn nhiều hơn Mà yêu tục Vậy cũng không cần nói Thiên địa dưỡng Có thể hay không thêm một cái yêu tộc toàn xem thiên ý. Ngày xưa yêu tộc số lượng như mây. Đếm bằng ước vạn. Nhưng đó là bởi vì vô yêu thời kỳ trong thiên địa lưu động đều là tiên thiên linh khí. Đối với yêu tộc trưởng thành. Gia linh trí có rất lớn xúc tiến tác dụng. Yêu tộc số lượng mây sẽ tầng tầng lớp lớp. Như mây tự vũ. Đếm bằng ước vạn. Nhưng bây giờ, trong thiên địa ngoại trừ số ít một vài chỗ, phần lớn đều là hậu thiên linh khí Này suốt thế vào ngày kia linh khí bên trong yêu tộc trước tiên không nói số lượng có bao nhiêu Chính là cái kia tư chất, cũng là khiến lòng người phiền Mới ra ưu tộc tư chất đại thể đều thường thường, mấy năm cũng có thể linh trí vẫn là ngơ ngơ ngắt ngác, ngác. Thậm chí mang theo một ít như giá thú bản năng Này còn có thể toán làm yêu tục sao? Nhiều nhất xem như là yêu vật Cái này cũng là yêu hoàng mọi người vẫn luôn hết sức khổ não vấn đề yêu tộc có chút không người nối nghiệp su thế Mà nhân tục thì lại khác Thiên có linh tính Nhân tộc thân thể cũng thích hợp tu luyện Thiên đạo thể Thường thường nhân tục tu luyện mấy chục năm đều có thể đuổi tới những chủng tộc khác mấy năm tốc độ tu luyện. Cái này cũng là những chủng tộc khác hết sức kiêng kị nhân tộc địa phương. Bất quá may mà nhân tộc có thể có tư chất tu luyện người không nhiều, mà nhân điển liền bổ khuyết lên nhân tộc này một khối ngắn bản, hoàn toàn có thể nói là nhị thiên đồ vật, cho nên mới đưa tới thiên phạt hạ xuống. Nhân Điển rất nhanh bị sổng rãi công bố nhân tộc các nơi Đại vũ mấy người cũng không sợ người ngoài học đi Bởi vì người này Điển chỉ thích hợp nhân tộc không có bao nhiêu tư chất phàm nhân tu luyện Cũng không sâu áo Cũng không có cái gì tốt nghiên cứu Vì lẽ đó Đại vũ cũng không có chuẩn bị giấu giấu riêng riêng Trực tiếp tuyên cáo thiên hạ Cả nhân tộc đều là chi sôi trào Ước phản nhân tộc đều là kích động muốn hôn mê bất tỉnh Mà nhân tộc khí vận Cũng ở nhân biển xuất thế sau khi Dĩ nhiên càng thêm cường thịnh Ngưng tổ vững chắc rất nhiều Điều này làm cho hồng hoang thiên địa bên trong rất nhiều cường giả đều là chú ý